Cả đám người Trương Phong về đến phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Một mùi hôi thối, bốc lên nồng nặc Trương Phong đưa tất cả mọi người, mỗi người một ít lá ngải khô, bảo họ nhét vào mũi, miễn cho bị nhiễm phải thi khí. Mấy người còn lại làm theo, rồi lập tức theo hướng thi khí. Lan tới, tìm đến trên miệng giếng. Tao đoán không sai mà. Miệng giếng này quả nhiên là vẫn còn ẩn chứa những sự tình kỳ quái. Chỉ tiếc là chúng ta đã quá chủ quan. Ngày hôm đó cha xét không có kỹ nơi đáy giếng Để xảy ra sự đáng tiếc Trương Phong nói đoạn liền leo xuống giếng cha xét Lý Hồng ở một bên liền ngăn lại Nhưng mà ở dưới đó thâm tối Chúng ta vốn không biết Ở bên dưới ẩn chứ điều gì Tốt nhất để ta xuống xem sao Thì khí kia không thể ảnh hưởng đến ta Nàng nói xong Cũng không đợi Trương Phong đồng ý Hay không mà trực tiếp nhảy luôn xuống giếng Hoàng Chi Phủ đứng một bên há hốc miệng lắp bắp Này, vị của nương đó nhảy như vậy Liệu không sao chứ? Yên tâm đi, nàng không chết được đâu Trương Phong ánh mắt vẫn khóa chặt xuống dưới giếng Tùy tiện trả lời Một lát sau khi Lý Hồng từ dưới giếng nhảy lên Trong tay còn cầm theo một ít đồ vật Trương Phong nhíu mày quan sát thì cả kinh Là vải quấn thi của miêu tộc Trương Phong cũng đã từng đọc qua điển tịch Của gia tộc biết không ít về miêu tộc Trong đó có nhắc đến một loại vải Được gọi là vải quấn thi Loại vải này chất liệu chính là tơ tầm trùng, là một loại cổ trùng rất đáng sợ. Miêu sư của miêu tộc dùng vải này quấn thi thể của thi khô lại, sau đó dùng thi huyết đã chế luyện tầm vào bên ngoài, giúp cho thi khô tập hấp thụ và tu luyện lên cấp bậc thi ma. Nếu như những tấm vải này xuất hiện ở đây thì chứng minh miêu tộc đã mò đến tận nơi này. Ở trong đầu của Trương Phong lập tức nảy số. Nếu như chỉ với mấy mảnh vải quấn thi này mà có thể khiến cho người người Phải thi biến thành nhân thi Thì không có hợp lý Chắc hẳn ở dưới giếng còn có bí ẩn gì đó Hắn hướng mắt về phía Lý Hồng Lý Hồng hiểu hắn muốn nói gì Ở dưới giếng xác thực là có thi khí quần quanh Mấy miếng vải này Chỉ là vật trung chuyển Đưa thi khí này ra khỏi giếng Khi nãy ta bóc đi mấy mảnh vải Thi khí lập tức ngưng thoát Nghe Lý Hồng nói như vậy Trương Phong mơ hồ đoán ra được điều gì Những dữ liệu ít ỏi làm cho hắn liên tưởng tới một địa điểm, đó chính là âm huyệt thứ hai. Trương Phong vụ dùng Linh phù xoa xoa lên tấm vải, chỉ thấy ở trên mặt của Linh phù xuất hiện ba màu sắc, một xanh, một đỏ và một đen. Chứng minh những miếng vải này hấp thu cả quỷ khí, thi khí và yêu khí. Đằng lúc Trương Phong suy nghĩ thì Hoàng Chi Phủ kêu lên, Lạ rượu thạch châm, đúng là nó... Hoàng Chi Phủ nhìn thấy cây châm ở trên tay Lý Hồng thì kêu lên. Lão nhận ra cây châm này, bởi vì năm đó khi mà Ngọc Nhi, vợ cả của Hoàng Chi Phủ bước vào đại sảnh, mẹ của lão đã trao lại diệu thạch châm gia bảo của dòng tộc họ Hoàng cho nàng. Trương Phong quay lại hiếu kỳ. Ông nhận ra cây châm này xong. Hoàng Chi Phủ mếu máu kể lại tường tận đầu đuôi. Trương Phong nghe xong thì nét mặt vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi. Nữ quỷ Ngọc Nghì kia tu luyện ở dưới hang lâu Át hẳn là biết nguồn gốc Thi khí của luận quần dưới hang Có chiếc cờ châm này chúng ta có thể triệu hoán nàng lên để hỏi Sau khi lấy đi mấy mảnh vải Thì thi khí cũng không có bùng lên nữa Tuy vậy để đề phòng bất chắc Trương Phong vẫn sai người đem đậy miệng giếng lại Miễn cho lúc không có ai ở đây Đề phòng có con cương thi nào từ bên dưới bò lên Mấy người trở lại trong gian chính Trương Phong đem đóng hết cửa lại giải xuống đất một tấm vải đỏ, kế đó đặt rượu thạch trâm ở giữa, xung quanh bày ra tám miếng tiền đồng, lại thắp lên tám ngọn đèn, chia hai bên đối xứng mở ra âm lộ. Hắn khoanh chân xếp bằng rồi bắt đầu làm phép, đem hỏa phù ném lên trên thân rượu thạch trâm. Hỏa phù cảm nhận được thi khí bám ở trên đó liền lập tức bùng cháy, một ngọn lửa màu xanh. Trông cứ lập là lập lòe, thiêu đốt rượu thạch trâm ngay lập tức tiếp theo lại có âm hỏa bùng lên ở bên ngoài âm phong cũng bắt đầu nổi lên ù ù cái đó là tiếng hét của một người đàn bà vang lên ở bên ngoài kia trương phong bấy giờ mới cười lẩm bẩm ta đoán không sai là nàng vẫn lẩn quẩn đây đó rượu thạch trâm này chính là vật bản mệnh của nàng Nói về vật bản mạch, một người khi chết, hồn phách sẽ lựa chọn một đồ vật mà khi mình còn sống, yêu quý nhất, mà phóng ra một sợi thần hồn để nó biến thành vật bản mạch. Sợi thần hồn đó ở trong vật bản mạch sẽ không ngừng tu luyện, đem lực lượng chuyển tới bản tôn của quỷ hồn giúp chúng mạnh hơn. Chính vì vẹn lẽ này, những quỷ hồn cấp bậc oán linh, oán quỷ hay là ác quỷ, luôn luôn quanh quẩn gần vật bản mạch để hấp thu lực lượng mà tu luyện cho đến khi huyễn hóa ra linh thân trở thành ngạ quỷ có thể cầm nắm được đồ vật của nhân gian khi đó vật bản mệnh được luyện hóa trở thành vũ khí nhân gian từ xưa tới nay luôn luôn có tục lệ khi một người chết đi những đồ họ yêu thích ngày còn sống cũng được chôn cất theo hoặc là đốt đi để tránh lưu lại vật bản mệnh ở trong nhà mà sinh ra âm khí ảnh hưởng đến người sống quay lại với tình thế khi đó trương phong vừa dứt lời thì âm lộ phía trước mặt hiện lên một bóng người bóng người này vô cùng tà quái toàn thân mặc áo lụa đỏ mà lướt tới dáng người rất đẹp nhưng khuôn mặt lại biến dạng kỳ dị đáng sợ ngọc nhi ngọc nhi ạ nhìn người kia bay tới Hoàng Chi Phủ bật khóc gọi tên Người nọ liếc mắt nhìn lão Trên khuôn mặt dập nát Thoáng có một chút ưu phiền Đại Pháp Sư Xin người Đại Pháp Sư à Đại Pháp Sư xin người thu lại phù hỏa Nữ quỷ kia dù sao Cũng chính là Ngọc Nhi Là vợ cả của Hoàng Chi Phủ Nàng cảm thấy hồn thân bị thiêu đốt Từ bên trong Biết vật bản mệnh bị người ta thi Pháp, cho nên vội vã tới. Hiện tại toàn thân của nàng đau đớn khó chịu, lập tức thi lễ cung kính hướng Trương Phong. Trương Phong cũng không thu lại phù hỏa ngay, đợi đến khi thân ảnh của Ngọc Nhi tiến vào trung tâm của tám miếng tiền đồng, mới thu lại ấn Pháp, dập tắt hỏa phù. Ngươi là Ngọc Nhi? Trương Phong nghiêm mặt hỏi. Nữ quỷ Ngọc Nhi biết Trương Phong không phải là Pháp sư tầm thường, cho nên không dám đối nghịch cuối đầu xác nhận trương phong lại nói "Ngươi đã chết vì cớ gì không đi đầu thai mà vất vưởng ở đây hại người nghe trương phong hỏi như vậy hoàng chi phủ đứng ở một bên bái tạ hắn lão biết câu hỏi này của trương phong là muốn giúp lão giải đáp khúc mắc ở trong lòng nữ quỷ ngọc nhi nghe đến đây thì đưa mắt ai oán nhìn về phía hoàng phu nhân người nãy giờ đứng sau hoàng chi phủ không lên tiếng có lẽ những sự việc xảy ra từ tối đến giờ Khiến cho bà ta sợ hãi đến tột độ Còn không phải Là vì gia tộc nhà ả hay sao Tiện nhân. Tiện nhân Tiện nhân Gia tộc các người Trả mạng cho ta Nữ quỷ Ngọc Nhi nhìn thấy Hoàng Phu Nhân Thì hai mắt đỏ rực Quỷ khí bạo phát Định lao tới Nhưng thân ảnh vừa muốn lao đi Đã bị một mạch kết giới màu vàng đánh bật lại. Tám đồng tiền cổ trên mặt đất. Lóe sáng. Lập lòe ánh lam quang. Đừng có quản quấy. Có gì mau nói ra. Ta sẽ giúp người lấy lại công đạo. Nếu như chỉ cần nửa lời gian dối. Lập tức hồn phi phách tán. Trương Phong nghiêm giọng nói. Đám người tiểu minh lần đầu tiên thấy hắn nghiêm nghị như vậy. Không khỏi ngạc nhiên. Tiểu minh nhỏ giọng nói với lý phượng này cái tên này hôm nay bị làm sao đấy hà cớ gì mà phải ra vẻ nghiêm túc như vậy lý phượng nhỏ giọng giải thích bất kể pháp sư nào khi lập đàn triệu oán quỷ hồn đều phải thông qua thần minh huynh nói xem nếu như huynh ấy không nghiêm túc thì có khác gì là xem thường các vị thần minh nếu như là sư phụ muội người còn phải thay y phục tắm rửa sạch sẽ cẩn thận lắm đó. Tại a lại còn phiền phức như vậy sao? Tiểu Minh gãi gãi đầu khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Chương 612. Oan khuất của nữ quỷ. Nữ quỷ Ngọc Nhi sau khi bị Trương Phong nghiêm khắc đe dọa thì tâm tính cũng lắng xuống. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Quỷ vốn không thể khóc ra nước mắt, nhưng có thể huyền hóa ra cho hợp không cảnh hư ảnh nước mắt dần dần hiện lên trên gò má của Ngọc Nhi, nàng mếu máo này đó, ta bước cho rằng được hắn gả vào phủ quan sẽ sung túc cả đời, nào ngờ còn chưa được một ngày đã bị người ta án toán. đêm hôm đó, ta đang ngồi ở trong phòng đợi phu quân trở về thì bị đẩy cửa ra ta vẫn nghĩ là phu quân cho nên ta không để ý bị người ta chụp bao lên đầu đem đi thì ta mới biết là xảy ra chuyện ta có sức vùng vẫy cho đến khi cho đến khi cảm nhận được cơn đau tự động truyền ra ấy cũng là lúc ta bị người ta giết hại dã man, hồn phách của ta thoát khỏi thân xác, chân dung của ác thủ dần dần hiện ra, Ấy chính là mẹ của ác phụ kia, bà ta là muốn gả con mình vào hoàng phủ, nhân lúc tân hôn đông người đã hạ sát ta, tiểu đào, tỷ nữ của ta phát hiện sự tình cũng bị đám người ta ác nhà kia sát hại thần xác chúng ta bị ném xuống giếng để cho mục nát đại pháp sư đại pháp sư người nói ta có nên báo thù hay không <cười> nói tới đây đôi mắt của Ngọc Nhi lại một lần nữa đỏ ngầu. Lúc này Hoàng Phu Nhân như không kiểm chế được nữa Cũng khóc òa lên miệng méo máu Ngọc Nhị Tị Trước kia ta và Tị tình thân như thủ túc Việc năm đó ta không biết Nếu không có chết Ta cũng không đồng ý làm dâu nhà họ Hoàng Xin Tị tha cho Bao năm qua ta nhang khói thờ phụ Tị hiểu mà Nếu như không phải là người thờ phụ Ta đã sống dếp ngươi rồi Chứ không phải chỉ giả nạn ngươi Để con gái ngươi cả đời này cũng chẳng cả đi được Nữ quỷ Ngọc Nhi như muốn chốt hết sự phẫn nộ Hoàng chế phủ lúc này cũng hiểu rõ đầu đôi Lão thở dài Nét mặt buồn khổ Ngọc Nhi Bao năm qua ta vẫn luôn cho rằng Nàng phụ ta mà đi theo nhân tình Là ta sai Ngọc Nhi, nếu như có kiếp sau, ta nguyện làm châu làm ngựa mà đền tội. Ngọc Nhi nghe thấy những lời ấy thì đau khổ gật đầu. Sau một hồi thê lương, nàng mới nhìn sang Trương Phong. Đại Pháp Sư, có lẽ hôm nay người chịu hoàn ta ớn, không phải chỉ là vì oan tình. Phải chăng, người muốn biết bí mật ở đấy gì? Trương Phong nghe nàng nói thì gật đầu nhưng không lên tiếng ngọc nhi hiểu ý tứ của hắn mà tiếp ngài chắc hẳn đang nghi hoặc vì sao thần sắc của ta ở dưới giếng nông như vậy mà không ai phát hiện nguyên nhân đó chính là giếng nước kia thông với một hang động ở dưới đó không biết có tà vật gì án ngữ bất luận thi khí uế khí từ thân thể ta tỏa ra đều bị lực lượng kia áp chế chỉ có thể luẩn quẩn ở đáy giếng Không thể thoát ra ngoài Ngài không thấy lạ xong Ta mang quan niệm to lớn Tu luyện mấy chục năm trời Mà mới chỉ là ác quỷ Nguyên nhân chính là lực lượng thần bí Ta không ngừng hấp thu quỷ khí của ta Lý Hồng đứng ở một bên Cũng xác nhận Đúng như những gì nàng nói Vừa rồi ta xuống dưới cảm nhận được Một cỗ lực lượng cường đại Đến cả quỷ khí của ta cũng bị hấp thu Ta không rõ là thứ gì Cho nên vội vã rời đi Trương Phong gật đầu Trong lòng hắn bây giờ đã xác định Suy đoán kia của mình là đúng Chỉ có âm huyệt thứ hai Mới có khả năng tạo thành lực lượng khủng bố đến như vậy Nghĩ đến đây Trương Phong hướng Ngọc Nhi Hiện tại oan khuất của cô coi như đã được làm rõ Chấp niệm có thể buông bỏ đi đầu thai Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Hoàng Chi Phủ Mở miệng sầu thám Duyên kiếp này không thành. Xin chẳng Hẹn kiếm sau Kế đó Nàng bái tạ Trương Phong Ý muốn xin hắn tiễn mình một đoạn Trương Phong hiểu ý của nàng Bèn ném ra một lá linh phủ Ngọc Nhi loáng một cái Khóa thành một làn khói Bám theo linh phủ Bay về hướng âm ti Sau khi tìm ra nguyên do, đám người Trương Phong bắt tay vào bàn bạc bà kế hoạch. Hiện tại họ không chỉ phải tìm cách phá bỏ âm huyệt thứ hai, mà còn phải đề phòng đám người mêu tộc ở đằng sau đánh lén. Hồi nãy tìm ra vài quấn thi, Trương Phong đã có thể khẳng định, hắc bạch thi ma kia từ đâu mà ra. Ta nghĩ là trước tiên, tìm bọn người mêu tộc. Lần trước ở xoáy đầu châu, bạch cương thi có lẽ cũng là do chúng thả ra. Chứng minh là chúng có liên quan đến những âm huyệt còn lại trần kiên bị thương không nhẹ sau một hồi điều tức và băng bó vết thương cũng tham luận hắn đem suy nghĩ của mình nói ra tất cả mọi người đều đồng ý đầu mối duy nhất chính là vương phúc chính lão là người đã khai đàn làm phép ở đây với xuất thân của lão thì chín phần mười lão có liên quan đến bọn miêu tộc hoàng chi phủ ông biết đạo quán của vương trần nhân kỳ ở đâu chứ sau một hồi bàn luận trương phong hỏi hoàng chi phủ vội vàng đáp a hạ bàn biết nếu như đại nhân muốn gặp hắn thì để hải quan sai người đến mời tới không cần người của ông đi chỉ sợ giữa đường đã không còn mạng chỉ cần nói địa điểm chúng ta tự tới nghe trường phong nói như vậy hoàng chi phủ cũng không cái gì thêm lập tức lấy ra bản đồ ra d chỉ tay về phía một ngọn núi cách phủ bình sơn không xa đây là núi thành phong đảo quan của vương thúc nằm ở ngay lưng chừng núi không xa đại nhân nếu như ngài đi ngựa thì mất một canh giờ là có thể tới nơi. Trương Phong gật gù không nói, kế đó cùng mọi người trở lại khách đếm nghỉ ngơi. Hoàng Chi phủ hết lời mời nhưng cả đám từ chối. Hiện tại ở trong nhà Hoàng Chi phủ đâu đâu cũng là mùi máu tanh, đến thở còn khó chịu. Nói gì là nghỉ ngơi? Bọn Trương Phong trở lại khách đếm chưa lâu thì bọn Sơn Đăng Thiền sư cũng tìm tới. Ở đây mọi người cùng ăn sáng, nói chuyện. Thanh Thiên Quan, cái tên này dường như rất quen. Chí Dũng cầm bánh bao cắn một miếng, nghiêng đầu suy nghĩ. Chợt hắn ả một tiếng nhìn sang, lên đăng thiền sư. Sư phụ, người có nhớ đạo quan ở trên núi Thanh Phong không? Năm đó dưới chân núi có quái sự. Con theo người tới đó giải quyết. Lần đó, chúng ta có gặp người của Thanh Thiên Quan. Bọn chúng còn vô lễ tranh công với người. Sơn đăng thiền sư ngẫm nghĩ một lát, nhớ ra lên tiếng. Phải rồi. Năm đó mã thôn xuất hiện cương thì quấy phá Ta đến tìm thu phục Nhưng đến khi sắp thành công Thì bị người của Thanh Thiên Quan ngăn cản Nói ấy là việc của họ Ta lúc đó nghĩ chỉ cần tìm được cương thi Thì dù cho ai làm cũng vậy mà thôi Nên mới bỏ đi ai, Không nghĩ tới 10 năm sau Đám người kia lại làm ra sự kinh khủng như vậy Còn dám lập mưu kính tính kế Ám toán lông mạch của đại Việt ta Nếu như đã phát hiện ra âm mưu của chúng Ta nghĩ là chúng ta phải sớm ra tay thôi Hoàng Linh lên tiếng Trương Phong gật đầu đồng ý Dường như có cái gì đó Vẫn khiến cho hắn bận tâm Một hồi lâu không mở miệng Thấy vậy Sơn Đăng thiền sư Mới tò mò hỏi Trương Phong Người có điều gì khó nói sao Trương Phong gật đầu Người ta đang suy nghĩ tên giếng nước Nếu như bao năm qua không ai để ý tới Tại sao tạo vật trong âm huyệt thứ hai không thoát ra ngoài Không lẽ chúng cũng bị chấn áp Ở trận pháp Ngoài lý do đó Thì làm gì còn lý do nào khác Chi Dũng đứng một bên khó chịu nói Hắn thì, tuy xuất ra Nhưng lục cắt chưa tịnh Nói năng có chút không kiểm chế Nếu như vậy Thì quá là trùng hợp Âm huyệt ở xoáy đầu trâu Cũng bị trận pháp khống chế Lẽ nào đám pháp sư hòa hạ còn có tính toán khác? Trương Phong cũng không để ý đến thái độ của Chí Dũng mà tiếp. Tiểu Minh nghe mấy người nói, cũng xoa xoa cầm ngẫm nghĩ, rồi nâng tay. Ây à, ta vừa nghĩ ra một lý do này. Trương Phong sợ hắn nói năng lung tung, lên kéo kéo áo. Lý Phượng ý bảo Tiểu Minh ngồi xuống, nhưng Tiểu Minh dường như rất chắc chắn về suy nghĩ thông minh của mình. Nàng nói... Thì, Ta nghĩ ra hai lý do Thứ nhất là bọn chúng làm như vậy Là không muốn để đám tà vật kia thoát ra ngoài Mà tàn sát tứ phương Bởi vì Chúng cần là muốn phá hủy Long khí của Đại Việt Chứ không phải là tận diệt đâu Dù sao dã tâm của chúng Là đem Đại Việt ta làm lãnh thổ Của chúng Mà đã là lãnh thổ thì phải có người sống Để làm ra của cải chứ Chúng không thể nào làm ra một cái lãnh địa chết Rồi lại mất công xử lý được Thứ hai, theo ta thấy, chính chúng cũng không xác định được đối phó triệt để với đám tà vật kia. Nếu như để cho chúng tự, tự do, chứng minh đám tà vật kia là rất cường đại. Ây hoa ngọc thì bà kia là một ví dụ đó. Trường 63 Do thám thanh thiên quan Tử Minh một hơi nói hết những suy nghĩ của mình, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mắng trời. Thế nhưng không khí yên tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ làm cho tiểu minh không khỏi hiếu kỳ nhìn lại trước mắt cả đám người trưng phong trần kiên hoàng linh lý phượng hai sư đồ của sơn đăng thiền sư đều há hốc mồm tiểu minh lắp bắp ê ê là ta ta ta ta sai rồi ta xin lỗi ý, ý. Các, các người tiếp tục đi đừng để ý đến tạ ê con mẹ nó chứ cái gì mà nhìn ta ghê vậy tiểu minh tỏ ý giận dỗi ngồi xuống bất chợt một cánh tay vỗ lên vai hắn huynh đệ con mẹ nó thật là không dám nghĩ tới Những lời vừa rồi lại thốt ra từ cái miệng của ngươi đó à, Trương Phong ta lâu nay quả nhiên là có mắt như mù Dương Tiểu Minh đại học sĩ à, ya, Cảm tạ ta thật là xin lỗi Trương Phong miệng nói xin lỗi Nhưng nét mặt thì vô cùng không có đứng đắn Ê, ê, vậy là sao? Tiểu Minh ngây ngốc nhìn Trương Phong Trương Phong vỗ vỗ vai Tiểu Minh Nhưng lý do cậu nói là hoàn toàn thuyết phục Sau khi nghe cậu nói Tôi nghĩ tới một điều nếu như tất cả năm âm huyệt đều bố trí trận pháp cấm chế tà vật bên trong, mục đích dùng âm khí thương tổn long mạch, thì ít nhất lão ba thánh hiện tại vẫn đang được an toàn. kẻ nào đen đủi lắm tiến nhập vào âm huyệt thì mới toi mạng. nếu như đã là như vậy, thì chỉ ít chúng ta cũng có thêm thời gian để tìm kiếm. nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tiến vào âm sào quỷ huyệt chưa bao giờ là chuyện dễ đâu. nhất định là chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi vào trong, biết địch biết ta. Chăm trận chăm thắng Nghe Trương Phong nói tới đây Cả đám người còn lại đều gật đầu đồng ý Bọn họ lại bàn luận thêm một chút Về việc tìm đến thanh thiên quan Của Vương Phúc Điều tra tung tích về âm huyết thứ hai Sau khi đã thống nhất được kế hoạch Tất cả chia nhau ra nghỉ ngơi Sau một đêm chiến đấu Ai nấy đều mệt mỏi Cùng lúc đó Ở trong đại sảnh thanh thiên quan Vương Phúc đi đi lại lại Bộ dáng khẩn trương vô cùng Phía hàng ghế, ha, hai bên, Miêu Sư Mạnh Đạt và Thiên Minh vẫn đang bình thản uống trà. Thiên Minh nhìn bộ rắn, không có một chút xíu phong phạm trưởng môn nhân của Vương Phúc thì lắc đầu. Vương trưởng môn, ông lo lắng như vậy để làm gì? Nếu như đoán được bọn chúng sẽ tới, chỉ cần chuẩn bị đón tiếp chú đáo. Không phải như vậy là được rồi hay sao? Vương Phúc nét mặt hết sức khó coi. Ây da, Thiên Minh Thiên Sư, người cũng thấy đó... Đám lửa chọc thiền phái Trúc Lâm cũng đã tới. Người không nề ở đây nên người không biết. Thực lực của Lão Giả Sơn Đăng là rất lợi hại. Thiền phái Trúc Lâm được tôn là một trong ngũ đại tông môn của Đại Việt. da, tuyệt đối không phải là phần hữu danh vô thật đâu. <cười> cũng chỉ là một đám hỗn tạp. Cái gì mà ngũ đại tông phái? So với thượng thanh phái ta, chỉ là phương cỏ giác. thiên Minh cười cười. Lời nói đầy miệt thị với tông môn của Đại Việt. Ở bên kia, miêu sư Mạnh Đạt cũng cười khẩy. Lão lăn lộn ở Đại Việt nhiều năm, đấu pháp không ít. Bởi vậy lão biết rõ thực lực của pháp sư Đại Việt. Vương Phúc sau khi nghe thiên minh nói thì xô tay. Thiên minh thiên sư, người nghĩ ta lo cái mạng giả này sao? Thứ ta lo là cửa vào trận pháp. Thanh thiên quan chúng ta được giao trầm trách bảo hộ cửa trận kể từ ngày đại ca ta vương vạn chết, sư môn ta suy yếu, ta gắng gượng đến tận bây giờ thủ trận cũng là vì không muốn làm nhục long nhan của quảng thượng. hiện tại địch nhân sắp đánh đến cửa, ngươi nói ta làm sao mà không có lo? vương <cười> trưởng môn, người so với cố trưởng môn vương vạn thật là kém xa đó. ta nhớ năm đó ta mười một tuổi, đã may mắn được gặp ngài mấy lần. Ngài ta quả thực là tài trí hơn người. Người nhìn người xem, chỉ mới gặp một chút chuyện đã lo lắng không yên. Chẳng phải vẫn còn có ta và Mạnh đã thúc ở đây sau. Dù đám người kia có tới, cũng không thể tìm được ra cửa trận. Người có lo đón tiếp bọn chúng cho tốt. Thiên Minh ném ánh mắt khinh thường nhìn về phía vương Phúc, nói đoạn hắn đứng lên, đi về phòng mình. Miêu sư mạnh là Đạt cũng đứng dậy, Nói phải đi kiểm tra thương thế của hai con hắc cương thi còn sống kia một chút Trận chiến vừa rồi Lão là người chịu thiệt nhiều nhất Buổi chiều ngày hôm đó Đám người Trương Phong sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng Đều đã thức dậy đi xuống dưới lầu một Khi tất cả đã có mặt đông đủ Trương Phong mới lên tiếng Hiện tại không còn sớm Ta cùng sư đồ Sơn Đăng Thiền Sư và Hoàng Linh Sẽ lên thanh thiên quan để dò la tung tích Âm huyết thứ hai Tiểu Minh, Lý Phượng các người ở lại chăm sóc Trần Kiên, giúp chi phủ đại nhân thanh trừ thi khí trong thành. Đám nhân thi kia tuy đã bị diệt trừ, nhưng chứng khí và thi khí thì nhất định vẫn còn lưu. Tiểu Minh nghe phân phó thì bất mãn, Ây à, cái gì chứ đánh nhau sao không dẫn tôi đi theo chứ? Tôi đánh quỷ thì kém nhưng mà đánh nhau thì con mẹ nó Tiểu Minh tôi là số 1, không đứa nào dám nhận là số 2 đó. À nhầm nhầm nhầm, thì là số 2, à nhầm, số 1, à thôi tóm lại là tôi vô địch đó." Ai nói với cậu là chúng tôi đi đánh nhau Nếu như có bằng chứng buộc tội Vương Phúc Chi phủ đại nhân đã sớm bắt hắn đi rồi Tôi nghi là Thanh Thiên Quan có quan hệ với âm huyệt Chỉ là muốn điều tra một chút Cậu không phải là đang học luyện chế pháp giật sao Đây là cơ hội tốt để thực hành Đừng lắm chuyện Tiểu Minh bị Trương Phong dùng lý lẽ thuyết phục Cuối cùng đồng ý Trần Kiên là người hiểu chuyện Biết mình đang trọng thương Đi theo chỉ vững tay vững chân Cho nên cũng không có dám nói nhiều Đôi ánh mắt quan tâm nhìn về phía Hoàng Linh, Hoàng Linh hiểu rõ tâm ý của hắn, đôi mắt to tròn lung lướng, khẽ chớp như muốn chấn an trần kiên. Vậy còn ta? Lý Hồng nhìn thấy Trương Phong, không nhắc đến mình thì cau mày. Trương Phong liếc nhìn nàng một cái, cô dù sao cũng không phải là nhân loại. Nếu như để đám người kia bắt gặp, đi chung với chúng ta, chúng lại có cớ khi dễ huyền môn của Đại Việt. Lý Hồng nội tâm sầu khổ, một suy nghĩ nhất định bắt đầu nhen nhóm ở trong đầu. Nàng thở dài gật đầu không nói nữa. Trương Phong biết nàng đang nghĩ gì, thế nhưng đây không phải là lúc giải thích hay là an ủi. Hắn không muốn đem nàng theo là có lý do của hắn. Sau khi phân phó xong xuôi, Trương Phong, Hoàng Linh cùng sư đồ Sơn Đăng Thiền Sư lập tức lên đường. Đám người tiểu minh, Lý Phượng cũng đến phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Hiện tại khách đếm chỉ còn là Lý Hồng và Trần Kiên Nghỉ ngơi đi Ta đi có việc Lý Hồng nói xong Định xoay người rời đi Thì ở đằng sau lưng Trần Kiên Truyền tới Cô và Trương Phong có gì giấu chúng ta phải không Lý Hồng giật mình nghe những lời đó Tuy việc nàng và Trương Phong xuyên không Cũng không phải là chuyện xấu Nhưng nếu như để người của quá khứ này biết Chỉ sợ sẽ có rất nhiều thứ bị đảo lộn Lý Hồng lấy lại thần sắc lạnh lẽo nói như... Người nói như vậy là có ý gì? Trần Kiên nhìn thẳng vào mắt nàng Các người đã biết nhau từ trước Ngày ở núi Đầu Châu Ta đã có suy đoán Chỉ là không tiện mở lời với Trương Phong Đúng vậy Ta và hắn vốn là kẻ thù Tổ tiên hắn phong ấn ta mấy trăm năm Ở trong núi sâu Sao? Chuyện này thì có cái gì để nói? Lý Hồng vẫn lạnh nhạt đáp cần kên cao mày. Nếu như vậy, tại sao cô lại giúp chúng ta? Cô có mục đồ gì? Nghe tới đây, Lý Hồng trong lòng thở phào, nàng thầm nghĩ, thì ra tên tiểu tử này lo lắng mình gây tổn hại cho Trương Phong. Trương Phong có những bằng hữu như vậy, xem ra đây cũng là phúc phần của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hồng hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười mà đáp. "Ngươi yên tâm." nếu như ta muốn giết hắn thì ta đã sớm ra tay giữa ta và hắn có kèo. chuyện này ngươi cũng đừng hỏi ngươi chỉ cần biết bằng hữu của ngươi hiện tại vẫn an toàn lý hồng nói xong liền rời đi trần kiên nhìn theo bóng lưng của nàng trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp hắn lấy từ trong ngực ra một khối hình chữ nhật giống như một cái gương lật qua lật lại vẫn không đoán được ra là gì đem theo nghi hoặc trở lại phòng của mình bắt đầu điều tức dưỡng thương Trường 64 Do Thám Thanh Thiên Quan Phần 2 Trên đường lớn, ba con tuấn mã phi như bay Ở trên lưng còn mang theo bốn người Này, này con mẹ nó người, người chậm một chút Này, chậm một chút có được hay không Ây, Ta chóng mặt quá Trương Phong ôm chặt lấy eo của Trí Dũng Miệng kêu ai oái Suốt đoạn đường đi đã nôn mửa biết bao nhiêu lần Cảm giác nhấp nhổm trên lưng ngựa Còn khó chịu hơn cả chơi đu quay Trương Phong say sầm cả mặt mày Vị trương thượng sư này, pháp lực thì trâu bò như vậy. Mà lại còn không biết cưỡi ngựa sao. Hừm, thật nực cười. Chí Dũng tranh thủ, chế giễu Trương Phong. ai ha cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa mới diệt quỷ thì có có mẹ gì liên quan đến nhau chứ. Hay, ta buồn nôn quá. Trương Phong lau đi nước miếng. Hét ầm ĩ lên. Chí Dũng thấy bộ dáng nhếch nhác ấy thì không khỏi cười lên ngặt ngẽo. Lại một lần nữa càng thúc ngựa nhanh hơn. Cứ như vậy, kẻ hét dục ngựa. Người xin tha mạng ngựa hí nhốn nháo suốt cả một đoạn đường dài, ba con tuấn mã cuối cùng cũng dừng bước dưới chân một ngọn núi. Trương Phong bỏ từ trên lưng ngựa xuống, nằm dạp ở bên đường nôn mửa. Hoàng Linh Chí Dũng ôm bụng cười chế giễu hắn yếu đuối. Đến Phật Năng tông sư vốn điềm tĩnh như sơn đăng cũng phải mỉm cười. À, mẹ nó. Trương Phong sau một hồi vật vã cuối cùng cũng đứng dậy, tuy bộ dáng có chút chật vật nhưng dáng vẻ anh Tuấn tiêu sái vẫn không mất. Trương Phong đưa mắt nhìn xung quanh, trước mắt là một tấm bia đá rất lớn, bên trên có ghi chữ Hán. Trương Phong vốn thông hiểu Hán Nôm song ngữ, miễn cưỡng có thể đọc được. Trên bia đá ghi tám chữ: Thanh Thiên Quan tọa trấn Thanh Sơn Phong. Ấy à, cũng rất là gì và này nó. Trương Phong nghĩ đến, kế đó hướng ba người còn lại mà lên tiếng. Chúng ta lên núi nào. Nói đoạn đi lên phía trước Cả bốn người bước lên những bậc thang được làm bằng đá khối Đi được một đoạn thì thấy mấy đạo sĩ trẻ tuổi đang quét lá Đạo sĩ nọ nhìn thấy họ thì chặn lại Một người nét mặt vênh váo tiến lên Các người là ai? Lên núi có việc gì? Trương Phong chỉ cười cười chắp tay Ây đạo huynh Phiền ngươi bẩm báo lên vương đạo trưởng một tiếng Có Trương Khâm Sai đến thăm Trương Khâm Sai? Huyền môn không liên quan gì đến triều đình Ngươi cho dù là Khâm Sai Khi lên núi cũng chỉ là người bình thường Đạo sĩ trẻ tuổi kia không chịu yếu thế Mà hất hàm nói Trương Phong lại thầm nghĩ Quả nhiên là chủ nào chó nấy Kế đó chắp tay Thật ngại Tiểu đạo trưởng ta không rõ môn quy Hôm nay có việc muốn tìm vương đạo trưởng Phiền đạo huynh thông báo một tiếng Đạo sĩ trẻ tuổi khuôn mặt hưởng thụ Lại nói thêm vài câu hình hoang Rồi mới rời đi Một lát sau đạo sĩ nọ quay người lại Nói với đám người Trương Phong Vương Phúc mời họ lên núi. Trương Phong cười cười cảm tạ, rồi đi theo. Một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa hiện ra, Trương Phong không khỏi ngây ngẩn. Ở thời hiện đại, đạo quan cũng chẳng còn mấy, chứ đừng nói gì là mang nét cổ kính như vậy. Đưa mắt nhìn bốn phía, cảm nhận hơi thở của huyền môn. Đối với hắn, huyền môn là một thứ gì đó, rất thần bí, và chỉ có những khối kiến trúc như vậy mới toát lên cái khí chất nọ trưởng đạo trưởng <cười> hân hạnh hân hạnh đang lúc trương phong ngây ngẩn vì khung cảnh ở nơi đây thì từ trong đảo quan tiếng của vương phúc đã truyền đến kế đó một thân hình ục ịch bước ra trương phong cũng rất khách khí tiến lên chào hỏi giới thiệu ba người còn lại vương phúc lúc này mới liếc mắt quan sát hắn nhận biết hai sư đồ của sơn đăng thiền sư thế nhưng hoàng linh thì hắn có cảm giác quen mắt chỉ là không nhớ đã từng gặp ở đâu. Ba vị đến đây thật là vinh hạnh cho bần đạo. Hôm nay được ba vị ghé thăm, ấy mời vào mời vào ông. Vương Phúc nói đoạn liền xoay người đi. Bốn người Trương Phong trước sau tiến vào trong đạo quan Vương Phúc lập tức sai đồng đạo dâng trà, kế đó mở lời: "Ý Trương đạo trưởng Hôm nay tới đây không biết là có cái việc gì Trương Phong đáp Ta đến là vì Chuyện của Phủ Bình Sương Không biết Vương Đạo Trưởng có nghe nói đêm qua Phủ Bình Sương Xuất hiện nhân thi Ê, Cái gì Nhân thi là sao Lý nào lại vậy Đêm ngày hôm kia bần đạo thi pháp Ở nhà chi phủ đại Nhân mọi thứ vẫn vẫn bình thường có mà Có gì mà lại có nhân thi xuất hiện là sao Trương Phong trong lòng thầm mắng tổ tông mười đám tám đời, tên Vương Phúc dạo hoạt, thế nhưng miệng lại cười nói. Cũng may, ta và các vị ở đây phát hiện sớm, cho nên đã không chế được thế cục, tránh để cho đám lang sói mưu đồ thành công. Vương Phúc nghe ra thâm ý của Trương Phong, nhưng vẫn cố tỏ ra đau thương. Lão đứng dậy, chắp tay hướng bốn người Trương Phong bái một cái thật sâu. <cười> Bần đạo cảm tạ các vị, đã ra tay diệt trừ cái ác cứu giúp ba tánh trong phủ bình dương xin các vị nhận của bần đạo một lạy coi như tỏ lòng cảm kích à con mẹ nó nếu như mà lão mà ở thời đại của ta thì chắc chắn là lão là diễn viên hạng a rồi trong lòng của trương phong khinh bỉ đang lúc mấy người nói chuyện thì có người dâng trà trương phong đảo mắt quan sát trước mặt hắn lúc này là một tách trà ở bên dưới đáy có nằm bút trà đang nở dần ra Nước ở bên trên cũng dần dần chuyển thành màu đỏ như ngọc Thế nhưng thể hiện sự trong thanh khiết Đây là kỳ môn hồng trà Không nghĩ tới hôm nay đến đây Lại được thưởng thức tuyệt phẩm trà đạo của Hoa Hạ Sơn Đăng Thiền Sư vừa nhìn liền nhận ra ngay Trương Phong tuy không hiểu về trà đạo mà vẫn khách khí Hôm nay ta thay mặt chi phủ đại nhân Đến đạo quán của Vương Đạo Trưởng thật là đúng đắn Vừa nhìn nước chả đã biết là tuyệt hảo, Sở dĩ Hắn nói như vậy là muốn cho Vương Phúc biết Hôm nay ta tới đây Hoàng Chi Phủ cũng biết Nếu như ta xảy ra chuyện gì Thì con mẹ nó Vương Phúc nhà ngươi cứ xác định cái đầu đi Ta có lệnh bài của Hoàng Thượng đó Vương Phúc làm sao mà không hiểu ra ý tứ Trong lời của Trương Phong Lão cười cười Nâng tách chả lên đưa một vòng Đại ý mời mọi người uống cái đó uống trước Trương Phong cũng không tin tên béo này lại dám dở trò ở trong trà, cho nên cũng nâng trà lên uống. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, hắn nhấp một ngụm, cảm giác vị trà ngọt ngào, hương thơm quyện vào mũi. Quả thật đây là tuyệt phẩm trà. Còn đang miên man hưởng thụ thì bất chợt Trương Phong nghĩ ra một ý, ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt. Hắn đặt tách trà xuống, hướng vừng phúc, dựng ngón tay cái khen. Trà ngon, là rất ngon. Vương Phúc bất ngờ với hành động của hắn, nhưng thấy hắn khen trả ngon, thì bật cười. Bất chợt Trương Phong đưa tay ôm bụng la toáng lên, làm cho Vương Phúc cùng với bọn Hoàng Linh không khỏi giật mình. Chí Dũng ngồi bên cũng lo lắng, nắm tay hắn bắt mạnh, một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt của Chí Dũng, đưa mắt nhìn thấy đồng tử của Trương Phong đảo loạn lên hồi. Chí Dũng như hiểu ra điều gì đó, cũng vội vàng la toáng ôm bụng rên rỉ, ba người còn lại chưa hiểu ra sự tình thì làm sao thì trương phong lên tiếng không không ổn rồi không ổn là là trà rất ngon nhưng mà có lẽ là không hợp bụng ta à, à, à, ta, ta muốn đi nhà à, à, ta muốn đi ỉ. vương phúc bị thái độ của hai người dọa sợ vừa nãy lão đoán ra thâm ý của trương phong cho nên bây giờ thấy hắn kêu đau đớn lại đòi đi nhà cầu thì nhất thời không nghĩ được nhiều Vội vàng sai người đưa đi Đến khi trương Phong cùng Chí Dũng rời đi Lão mới sực tỉnh Biết mình trúng kế định đi theo Thì Hoàng Linh bị, ngăn lại, bị Hoàng Linh ngăn lại Vương Đạo trưởng Bọn họ đi nhà cầu Ông theo sau làm gì Không lẽ để chúng ta ngồi đây một mình sao Vương Phúc nghe nàng nói vậy thì kêu khổ Lễ nghi phòng kiến xác thực là có điểm này Chủ nhà không thể nào bỏ khách Ngồi một mình mà không tiếp Vương Phúc gọi đồ đệ đến, dì dầm vào tay đồ đệ đều gì, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia gật đầu lê lẻ, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này ở gian nhà phía tây của đạo quan đang vang lên những tiếng là ó. Này, sao lại thối như vậy chứ? Hai đạo sĩ trẻ tuổi đưa bọn trương phong và chí dũng đi nhà cầu, đứng ở bên ngoài bịt mũi, miệng không ngừng kêu la. Ở bên trong tiếng của trương phong vọng ra, ấy thật ngần ngại, ấy hai vị đạo huynh. Nếu như các người không chịu được mùi thối Thì có thể tránh xa một chút Ai, Ta có thói quen đó Mỗi một lần đi nhà cầu Ta phải ngồi trong đây Ta sẽ bắt đầu nhẩm tính Từ thiên đăng đạo đô Cho đến tam tự kinh của phương Bắc các người Rồi cho đến tất cả các bài dân ca Của phương Nam chúng ta Loanh quanh cũng phải mất đến nửa canh giờ đó Cái, cái gì nửa, nửa nửa canh giờ Này nếu như mình ngửi cái mùi đó nửa canh giờ Thì khẳng định là thần tiên cũng không cứu được đâu Đạo sĩ trẻ tuổi kê Suy nghĩ một lát rồi lên tiếng Ê thế thì hai vị Hai vị cứ đi thông thả Ờ ờ được rồi chúng ta ra ngoài đợi Không sao Thôi qua Thôi thật Trường 65 Chạm chán cường giả Ở bên trong hai gian nhà cầu trương Phong che miệng cười Hiện tại lỗ mũi của hắn đang nhét đầy lá ngải Mùi của thi du thối như vậy Cũng không sợ Ở bên gian kia Trí Dũng lại không được thoải mái như vậy Hắn sắp không thở nổi nữa Ngay khi tiếng bước chân của bọn đạo sĩ kia đi xa Chí Dũng vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài chống gối Mà thở hồng hộc Còn không quên mắng chữ Trương Phong Cái thằng khốn Trương Phong nhà ngươi Lấy đâu ra thì dù thôi như vậy Trương Phong lúc này cũng đẩy cửa tến ra Còn vươn vai một cái Bộ dáng thoải mái nói Thôi làm sao Ờ sao ta không ngửi thấy gì Khốn kiếp Ngươi có lã gãi sao ngươi không cho ta Thôi trên tao rồi Chí Dũng căm tức nhìn Trương Phong mắng: "Ai người tu phật đừng có nóng nảy như vậy chứ. Đi thôi, ta muốn đi tham quan khu núi này một chút." Người, người cái thể tiểu tử này người, thối thăn mà, ta thật sự là không chịu nổi, quá đỗi ta. Trương Phong không để ý đến sắc mặt muốn ăn thịt người của Chí Dũng tất bước men theo lối cửa sau của dãy nhà mà đi. Chí Dũng không chịu nổi mùi hôi thối của Thi Dô, đang đặt ở trong nhà cầu, liền vội vàng chạy theo. Hai người ra khỏi tòa nhà thì phát hiện, ở đằng sau đạo quán là một vách núi dựng đứng, ở bên cạnh có một sơn đào nhỏ hẹp. Trường phòng đưa mắt quan sát một hồi, trong lòng thầm nghĩ, phòng thủy bố trí rất tốt, thế vững như bàn thạch. Nơi này bày chật định chủ, thì sợ đến cả Thi Vương cũng đừng hòng mà tự ý thoát ra được. Suy nghĩ một lát, Trương Phong lại men theo sơn đạo, đi vòng ra đằng sau. Càng đi thì sơn đạo càng kéo dài. Một lát sau, bọn Trương Phong đã xuống đến chân núi. Này, cậu có cảm thấy mùi gì khác thường không? Tại sao lại có mùi, mùi thối thối nó thoang thoảng? Ở đâu đây? Trí Dũng khịt khịt mũi. Trương Phong đem lá ngải đưa cho hắn ra giấu. Hắn nhét vào mũi. Trí Dũng làm theo thì mới không thấy mùi thối nữa. Thay vào đó là một mùi tanh hôi. Này, tại sao ta lại... Chí Dũng còn chưa nói hết câu, Trương Phong lại nói, người thấy mùi tanh hôi đúng không? Mùi thối khi nãy là do Thi Du lưu lại trong hốc mũi to đùng của cậu. Mùi tanh là mùi của khu vực này. Ừ, là mùi của yêu khí và thi khí hay sao? Chí Dũng cẩn thận đánh giá, sau đó lại hỏi. Nơi này khẳng định là có yêu, nhưng không phải là yêu bình thường. Rất có thể là yêu Thi. Cái gì? Sao Sao cậu nghĩ là yêu Thi? Cậu đoán mỏ mà dám nói to như vậy Chí Dũng không ngửi ra điều gì khác lạ Liếc mắt khinh thường Trương Phong biết Hắn không tin Liền giải thích Phần môn các người Xét về phương diện cảm thụ âm khí So với đạo môn xem ra vẫn kém một bậc Ngoài mùi tanh hôi Người không cảm thấy có gì khác biệt nữa sao Này nói đi Trương Phong hử một tiếng Tiếp tục giải thích Là sát khí Người không thấy nhiệt độ không khí nóng lạnh Lẫn lộn đó sao Chỉ có sát khí lồng nồng đậm Mới có thể gây ra điều này Mà sát khí đối với thực thể sống Mới có được Nếu như ở đây tồn tại yêu quái Lợi hại Thì thi khí chắc chắn sẽ bị yêu khí lấn át Người xem Hai cỗ khí tức đó cân bằng Đến không tưởng tượng nổi Chỉ có thể là tà vật ở đây Chính là một yêu thi Chưa chắc Nếu như có hai tà vật cùng một lúc Một yêu một thi Thực lực ngang nhau thì sao Chí Dũng phản bác Trường Phong lắc đầu Khó có khả năng đó Một núi không thể có hai hồ. Hơn nữa hai cố khí tức này Luân chuyển rất đồng đều Chỉ có thể là một đại yêu tu luyện lâu năm Lại hấp thu thi khí Dẫn đến thi biến Trở thành một giống loài tạp lai Gọi là yêu thi Chí Dũng cẩn thận Cảm nhận một lần nữa Lúc này cũng tỏ vẻ gật đầu đồng ý Với lập luận của Trương Phong Nếu như là như vậy Khẳng định là âm huyệt chắc chắn ở gần đây Nếu không yêu khí và thi khí Không thể nồng đậm như thế <cười> Hai vị Quả nhiên là nhãn lực vi phạm Chí Dũng vừa nói ra suy đoán Thì từ trong một mảnh rừng cây rậm rạp Có hai thân ảnh tiến ra Là một già một trẻ Ánh sáng chiếu lại từ trong rừng núi Cho nên nhất thời Trương Phong cùng Chí Dũng Không thể nhìn rõ mặt Âm thanh vừa rồi là của người trẻ tuổi. Hắn nói đoạn lại tiến lên mấy bước. Hai vị đã vất vả tìm đến được đây. Cũng quả như là có chỗ bị ổi hơn người. Người nọ không khách khí, lời nói mang theo khinh bỉ. Trương Phong khẽ hử một tiếng rồi đáp. Bị ổi làm sao được bằng các ngươi? Trốn chui trốn lùi, phải chăng là ý đồ đám, ám toán sau lưng chúng ta? À. chuyện cười, bổn công tử muốn giết các người lúc nào cũng được, cần gì phải dùng đến mấy an toàn? người nọ nói xong lại tiến lên mấy bước, lúc này hai bên chỉ còn cách nhau chưa đầy mười mét. trường phòng quan sát kỹ thì nhìn ra là một người nét mặt tạm tạm, xem là khôi ngô, thần sắc rất tự tin, tuổi không lớn lắm, trong mắt kẻ đó. Trương Phong nhìn ra có một tiếng ngạo khí. Ngày còn lại độ 50, râu ria xồm xoàm, ánh mắt mờ đục, giống như là lâu ngày tiếp xúc với tả khí vậy. Không lẽ là hắn, là miêu sư tương Tây. Trương Phong trong lòng thầm suy đoán, dường như nghĩ ra lai lịch của hai người này, biết bọn chúng ở đây khẳng định là âm huyệt cũng cách không xa. Trương Phong hít sâu một hơi, âm thầm bày ra thế thủ. Chị Dũng đứng một bên, đã sớm bị lời lẽ ngông cuồng của người trẻ tuổi kia làm cho tức giận giờ đây thấy trương phong khẩn trương bày ra tư thế phòng thủ cũng lờ mờ đoán ra hai người kia là có ác ý hắn nắm chắc trượng gỗ trong tay ánh mắt bắn ra lửa nhìn về phía hai người này hóa ra là các người muốn động thủ à đừng vội người thanh niên trẻ tuổi kia cười nói kế đó tiến thêm một bước bắt ấn đạo ra hành lễ rất có phong thái cốt cách nhưng ánh mắt giống như là bề trên nhìn xuống vậy Người trung niên nãy giờ không nói gì Hiện tại cũng tiến lên Huyền môn Trung Hoa ta có quy cổ Nếu là đấu pháp thì phải quang minh chính đại Không thể đến trạng hỏi cũng bỏ qua Hai vị lão Phu là mạnh đạt Là người miêu tộc Xin hỏi đại danh quý tính Để lỡ như trong đấu pháp có giữ tay sát hại Còn biết tông môn mà đưa sát hành người trở về Đúng đúng, <cười> mạnh đạt thúc quả nhiên là có khí chất tâm sư. Ta tên là thiên minh, cấp bậc thiên sư là nội môn đích truyền của Thượng Thanh Phái. Hai kẻ này chính là mạnh đạt và tiểu tử thiên minh của Thượng Thanh Phái. Hồi nãy là do Vương Phúc nhận ra mưu kế của Trương Phong, cho nên lập tức phái người đi báo mạnh đạt. Bởi vậy cho nên mới chặn ở lối tắt. Trương Phong thấy hai tên bại hoại của ngụy huyền môn ngoại lai. Đang nói những lời giả nhân giả nghĩa Không khỏi buồn nôn Hắn trong lòng thầm phỉ nhộ Cái thứ mà hai tên kia nói là đạo nghĩa Ta là Trương Phong Chuyên nhân đời thứ 26 của Trương Gia Cũng là nệ đệ tử của nội đạo phái Trương Phong ưỡn ngực hùng hồn Trí Dũng Thấy Trương Phong hùng hồn Cũng không chịu thua kém Vỗ ngực bôm bốp mình tăng tên Trí Dũng Đệ tử của thiền phái Trúc Lâm Xin có lời chào hai vị Thiên minh nghe vậy thì nhếch mép cười khinh miệt. Duy chỉ có thiên miêu sư mạnh đạt là biến sắc. Hai chữ nội đạo đối với lão dường như có ấn tượng quá lớn. Ngươi, Người là nội đạo phái, Sư phụ người là lão già Trần Toàn. Miêu sư mạnh đạt lên tiếng hỏi. Khi những lời của lão vừa thốt ra khỏi miệt, thì một giản đã hiện ra trước mặt. Trương Phong vốn là như vậy. Lễ nghi xong thì còn có cớ gì mà rông dài. Đối với hắn... Đánh trước là có lợi. Trường 66 Không lẽ là xuyên không? Miêu sư mạnh đạt cả kinh. Lão không nghĩ đến tiểu tử trước mặt lại giảo hoạt như vậy. Chưa nói đã đánh. Thế nhưng là một người đứng đầu trong gia tộc. Như miêu tộc. Đâu phải là trẻ nít. Ngay khi quy điển song giản của trương phong áp đến. Miêu sư mạnh đạt cũng vung gậy gỗ lên mà đón đỡ. Một tiếng đến chói tài phát ra. Giản gậy chạm nhau. Âm thanh từ những cái chuông nhỏ treo trên đầu gậy vang lên trương phong sau một kích không thành thì chậm lại quan sát pháp khí miêu sư mệnh đạt dùng là một thân cây nhẵn nhụi hình thù kỳ quái ở bên trên được đúc một khối sắt hình đầu lâu trông vô cùng tà ác toàn thân gậy toát ra thi khí nồng nặc chứng minh đây là pháp khí thiếp thân của miêu sư mệnh đạt <cười> tiểu tử này cũng lợi hại ta thích những người dứt khoát như vậy nào tiểu hoa thượng Đối thủ của ngươi là ta Thiên minh đôi mắt cũng híp lại phi thân tiến lên Từ bên hông rút ra một thanh đoàn kiếm Toàn thân kiếm tỏa ra sắc đỏ Sát khí ngút trời Là huyết kiếm Là pháp khí chấn môn của thượng thanh phái ngươi quả nhiên là đệ tử tinh anh của thượng thanh phái Chí Dũng có chút cả kinh kêu lên Mắt nhìn thấy mũi kiếm đâm tới Cũng không dám chậm trễ Mà vung côn gạt đi Thiên minh đánh hụt một chiêu Cười gần dữ tợn Kế đó khiêu khích Người cũng có mắt nhìn đấy Thấy không Ở dưới lưỡi kiếm này đã chết bao nhiêu Và có bao nhiêu vòng hồn vất vờ <cười> Tại là hôm nay Ta lại có thêm Một À không Là à. hai vòng hồn nữa <cười> Khẩu khí của ngươi Lớn lấp Đằng lúc thiên minh đắc ý Hướng chí dũng Chào phúng Thì từ đằng sau một âm thanh mang theo sát khí chuyển đến Cái đó là tiếng hét của miêu sư mạnh đạt À, thiên Minh! À, cẩn thận! Đúng lúc ấy beng một cái Tiếng kim loại vang lên đinh tai nhức ốc Thân thể của Thiên Minh bị đẩy về phía trước mấy cái Sau lưng của hắn Trương Phong cũng không khá hơn Chủ động tấn công nhưng bản thân lại bị đẩy lùi mấy bước. Tên khốn kiếp! Thiên Minh bị đánh lén Tức giận vô cùng Vừa rồi cảm nhận thấy sát khí phía sau ập đến Lại nghe miêu sư mạnh đạt cảnh báo Thiên Minh biết Trương Phong bỏ qua mạnh đạt Tiến qua bên này hỗ trợ tiểu hòa thượng Hắn vội vàng đưa kiếm chắn ngang sau gáy, lạnh lùng, ngạnh kháng với quy điển song giản. Màng theo tức giận, Thiên Minh nhến răng nhến lợi lao về phía Trương Phong như muốn ăn từ nuốt sống. Trương Phong biết kẻ này lợi hại cho nên cũng không dám khinh thường vùng song giản đón đánh. Ở bên kia sau khi hai người Trương Phong Thiên Minh quấn lấy nhau, đánh nhau đến người sống ta chết, Chí Dũng lại lao về phía lão mạnh đạt so chiêu. Pháp Sư đánh nhau chủ yếu là dùng đến thể thuật, bùa chú ấn kết linh lực có thể đã thương tổn hồn phách nhưng rất ít khi dùng chỉ khi nào thể thuật bất phân cao thấp hay là đấu pháp đoạt danh ở đại hội mới dùng ra lúc này chiến đấu đã bắt đầu trở nên kịch liệt từng tiếng kim loại va chạm dần dần truyền lên đạo quan đám đạo đồng nhanh chóng phát hiện ra dị động sau núi tên đạo sĩ trẻ tuổi chột dạ ngay lập tức quay trở lại khu vệ sinh hắn sợ hãi phát hiện Hai tên tiểu tử Trương Phong và Trí Dũng không còn biết mình bị lừa. Đạo sĩ trẻ tuổi nhanh chóng quay về bẩm báo Vương Phúc. Vương Phúc nghe xong thì không những không lo lắng mà lại còn gạt đi, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Lão cũng đã sớm đoán sự tình ra đến bước này cho nên đã tự có dự liệu. Hiện tại, điều lão cần làm là giữ chân hai người bọn Sơn Đăng Thiền Sư cùng với nữ đệ tử Phật ở này ở đây. Vương Phúc nhìn ra hai kẻ này, một là tông sư pháp lực cực sâu dày, một là nữ hán tử trẻ tuổi. Bất luận, một trong hai nếu như đối với hắn mà động thủ thì đều khó. Thế nhưng mưu toan của Vương Phúc đâu thể qua nổi đôi mắt tinh tường của một bậc tông sư như thơ Sơn Đăng Thiền Sư. Vương Phúc không biết, một khi đã đạt đến cấp bậc của tông sư, giác quan cũng nhanh nhảy, nhảy hơn rất nhiều. Ngay khi chiến đấu đằng sau núi đang diễn ra vô cùng kịch liệt, Thì ở trong đạo quán Sơn Đăng Thiền Sư cũng cảm nhận được Chỉ là ông còn mối bận tâm khác phải lo Ông cảm nhận được chiến đấu bên kia đang giẳng co Đệ tử của mình cùng Trương Phong chưa lâm vào yếu thế Nên vẫn tuyệt đối bình tĩnh Cảm nhận ra từng cái tia thi khí nhàn nhạt, nhạt ở trong không khí Nãy giờ tia thi khí vẫn chưa có sự chuyển biến Cho nên Sơn Đăng Thiền Sư vẫn một mực bất động Hoàng Linh thì không được bình tĩnh đến như vậy Ngay khi nhận ra sự đáng ngờ trong cách nói chuyện thì thào của hai sư đồ vương thúc hoàng linh đoán ra được một phần nàng khẩn trương quay sang sơn đăng thiền sư mắt thấy ông vẫn tĩnh tâm dưỡng thần thì không khỏi lo lắng ở trong lòng không yên hoàng linh đứng dậy vương đạo trưởng ta muốn đi tìm hai người bạn của ta họ đi đã lâu nhưng chưa về ta có chút lo lắng xin cáo từ hoàng linh nói đoạn liền xoay người chạy đi Vương Phúc thế vậy thì lập tức khẩn trương, vội sai một đệ tử đến nói nhỏ. cái đó mặc kệ là lễ nghi gì, lập tức chạy theo Hoàng Linh, để lại Sơn Đăng Thiền Sư một mình. Trong lúc đám người trương phong đang quyết chiến với đám Pháp Sư Hoa Hạ, thì ở phủ Bình Sương, ngay trong phủ đệ của Hoàng Chi Phủ, tiểu minh hí hoáy pha chế pháp dược. Vì chỉ là khử đi quỷ khí và thi khí, cho nên dù hắn mới chỉ đi theo Trần Kiên học mấy ngày, nhưng cũng đủ sức để làm việc này. Xem ra tiểu tử này cũng thuộc dạng sáng giả Ngay khi Lý Phượng đang trợ giúp tiểu Minh Đem những pháp dược mới điều chế xong Giải khắp nơi trong nhà Hoàng Chi Phủ Thì Lý Hồng tới Lý Phượng thấy nàng Nghĩ nàng ở khách đếm ngột ngạt Đến đây giúp bọn họ Thì vui vẻ Hồng tỷ Đến giúp bọn em sao Lý Hồng nhìn nàng cười cười Là ta tới Có chút việc cần làm muội và tiểu tử kia cứ làm việc của mình đi À phải rồi Nếu như lát nữa, Phong tiểu tử quay lại, nói với hắn. Ta đi thăm dò hang động bên dưới giúp hắn một chút. Bảo hắn yên tâm, ta đi một lát sẽ quay về. Đừng manh động xuống dưới tìm ta, rất nguy hiểm. Lý Phượng nghe vậy thì cười cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Lý Hồng. Hồng thì thật là có tâm, vì Phong ca làm nhiều việc như vậy, lại còn luôn lo lắng cho Huynh. Lý Hồng bị nàng treo gẹo, có chút thẹn thùng, cũng không có rông dài. Trực tiếp nhảy xuống giếng. Cũng may khi đó không có hạ nhân nào nhà Hoàng Chi Phủ nhìn thấy. Nếu không thì lại nghĩ là nàng đến đây tự sát mà hét lên. Lý Hồng sau khi nhảy xuống giếng, lên cảm nhận được cỗ khí tức lạ lắm. Nàng thân là dạ quỷ, quỷ lực hùng hậu. Nhưng nàng cũng cảm thấy có đôi chút. Không thoải mái. Bởi vì bầu không khí ở dưới đáy giếng vô cùng quỷ dị. Nàng quét mắt thầm đánh giá. Tầng khí tức màu xanh lục Ở trước mặt một lát Kế đó nàng từ từ đi vào bên trong Điều làm cho nàng chấn kinh Đó chính là nàng vừa bước qua tầng khí tức nọ Thì quang cảnh trước mắt liền biến đổi kỳ lạ Nàng y hoặc quay đầu nhìn Trông thấy miệng hang thông với đáy giếng Lý Hồng lo lắng Mày liễu khẽ nhíu Nàng nhủ thầm Nơi này thật là kỳ quái So với xoáy đầu châu còn đáng sợ hơn Không biết, đám người hoa hạ kia đã bày ra trận pháp gì mà kỳ diệu đến như vậy? Lý Hồng cứ đứng như vậy một hồi lâu rồi mới tiến vào bên trong. Trong thâm tâm của nàng tự nhủ, nếu như đã vào đến đây thì cứ thám thính tình hình bên trong một phen. Giả như đám người trương phong không tìm được cửa vào ở thanh thiên quan thì mình có thể mở đường cho họ. Lý Hồng càng đi vào sâu, quang cảnh càng làm cho nàng khiếp sợ những vách đá thô cứng, khuất dạng, bây giờ trước mắt là những khóm trúc tươi tốt hiện ra. Từ phía xa có những nóc nhà ẩn hiện, tiếng trẻ con tiếng tít cười đùa, tiếng chim kêu vượn hót, khung cảnh lại rất êm đềm. Dường như là Lý Hồng đang sống lại khoảng thời gian yên bình bên cha mẹ. Bất chợt, nàng lắp bắp, đôi chân run rẩy như muốn ngã xuống, đôi môi lắp bắp mãi mới thốt lên lời Là, là mẫu thân Lễ Hồng bật khóc Khi thấy trước mặt Là hình ảnh của mẹ nàng Tuy trên mặt đã có không ít nếp nhăn Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Nàng nhận ra Người này chính là người mà mấy trăm năm qua Lúc nào nàng cũng nghĩ tới Sau một hồi xúc động Nàng có chút giật mình Thầm nghĩ Không lẽ Lối vào kia Lại giống như khe nứt ở hang động đó Không lẽ là mình lại xuyên không Mà còn xuyên không về tận triều đại nhà lính Nơi mình sinh ra lớn lên. Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu Nàng vừa mừng vừa lo Đúng lúc này Người phụ nữ mà Lý Hồng Gọi là mẫu thân bỗng quay lại Hồng Nhi Là con Là con thật sao Hồng Nhi thần chí của lý hồng run rẩy giọng nói đó đúng là giọng nói của mẫu thân đã gần một nghìn năm rồi giọng nói đó lý hồng dù sao cũng là cấp bậc đỉnh thiên của dạ quỷ giờ phút này nàng lại giống như là một đứa trẻ nàng lắp bắp nói những câu không có nghĩa chỉ biết giờ phút này thậm chí nàng đã quên đi là mình đã chết lý hồng lao tới ôm chầm lấy mẹ mà khóc lóc đang lúc mẫu tử lý hồng cảm động sau bao ngày xa cách thì từ đằng sau lại có tiếng người vang lên ngô liên tỉ chúng ta ra đồng thôi mẫu thân của lý hồng tên gọi ngô liên nghe thấy âm thanh kia thì quay lại vui vẻ ngọc mai muội là hồng nhi đó hồng nhi đã về cái gì thiêu nữ này là hồng nhi của chúng ta sao Trời ơi, là trời xanh có mắt. Người phụ nữ tên Ngọc Mai sau khi nghe mẫu thân của Lý Hồng nói nặng về, thì ném luôn quăng gánh mà chạy đến, nắm chặt lấy tay Lý Hồng mà dò xét. Hồng Nhi, đúng là Hồng Nhi rồi. Cái vết sẹo này là năm con bốn tuổi bị bỏng ở bên nhà ta, đúng rồi. Người phụ nữ nọ nấc lên khi nhìn thấy vết sẹo ở trên tay trái của Lý Hồng. Năm đó con còn nhỏ Đã phải đi ở đợi cho nhà người ta Nhiều năm sau này Chúng ta hay tin phú hộ kia làm ác Bị quan trên bắt giết Cứ ngỡ là con cũng bị liên lụy Thật là may con không sao rồi Giờ đã thành thiếu nữ Thì tốt rồi Lý Hồng nghe thấy những lời này Trong lòng đã chín phần chắc chắn Mình xuyên không Trong nội tâm của nàng vui mừng khôn tả Cho dù bây giờ nàng có là quẻ Thì nàng vẫn có cơ hội phụng dưỡng mẫu, mẫu thân Lúc này Lý Hồng cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai Nàng gọi Ngọc Mai Thầm Người vẫn khỏe chứ Ta rất khỏe Cháu gái ngoan, mau đi vào bên trong Chúng ta phải đem chuyện này nói cho nội tổ mẫu con nghe Lý Hồng nghe đến ba chữ nội tổ mẫu Thì lại muốn bật khóc Đã rất lâu nàng chưa được gặp người Mang theo tâm trạng khó tả Lý Hồng theo mẫu thân Cùng với Ngọc Mai Tiến vào trong nhà Ở đằng sau nhà Cảnh vật vẫn như vậy Bộ bàn ghế được chính tay cha nàng làm Vẫn còn đó Cái trọng trúc ngày nào nàng vẫn hay nằm ngủ Vẫn còn đây Nhiều ký ức ùa về Khiến cho Lý Hồng không khỏi xúc động Ở phía trong bếp Mùi khói của rơm dạ quen thuộc vang lên Là Liên Nhi, Liên Nhi vậy đấy không? Ta tưởng con với Ngọc Mai là cùng đi ra đảo rồi. Ở trong bếp, âm thanh quen thuộc vang lên. Lý Hồng ôm mặt khóc tu tu, nàng đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Một lão thái bà lưng còng tóc bạc tiến ra. Ấy chính là Lý Lão Thái, là nội tổ mẫu của Lý Hồng. Giờ phút này đôi tay đang lấm lem vì than cho mà quẹt đi mồ hôi ở trên chán. Đôi mắt mờ đục vì thời gian bao phủ. Dường như Lý Lão Thái nọ muốn quan sát kỹ người trước mắt. Bất giác Lý Lão Thái run run, đôi tay gầy gò vươn lên. Muốn bắt lấy thứ gì quý giá lắm, chỉ là mấy lần đều nắm trượt. Hồng Nhi, là Hồng Nhi phải không? Dường như nhận ra thiếu nữ trước mặt mình là ai? lý lão thái khóc lớn thân thể già yếu run run rẩy rẩy ôm trầm lấy lý hồng là là nội tội nội nội tội tội mẫu. hồng nghi cháu gái yêu của ta đã về rồi hồng nghi rồi cao có mất mà